các bạn đang nghe tại đọc truyện là sinh viên ở pháp, còn chàng trai phương đông này thì cực kỳ hiếm hay. Tuổi trẻ anh Tuấn cao lớn, khí chất bất phàm. Khi hắn xuất hiện ở quan viên trường đại học, thì quả thật đã khiến cho các cô gái pháp vốn nhiệt tình và mạnh dạn lại trở nên điên cuồng hơn. Nhưng dù có nhiều cô gái xinh đẹp hơn nữa, thì hắn cũng không có hứng thú, bởi vì trong lòng hắn, cả trong đôi mắt hắn đã tràn đầy hình ảnh của cô gái tùy hứng và ngang ngược kia. Không thể thấy người khác được Hơn nữa mục tiêu đã có Hắn chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành giấc mục của mình Sớm tốt nghiệp và cưới được cô gái hắn yêu về làm vợ Giống như lời Thạch Sắc Phi đã bán trách tính cách của hắn và Thạch Quân Nghị khá là giống nhau Làm việc có kế hoạch Đã muốn làm việc gì Thì như là thời khóa biểu Gió có thổi cũng không thay đổi được gì cả Mỗi một ngày như vậy Đi học tan học rồi về nhà chuẩn bị bữa tối Cuộc sống rất là khó quy luật Triệu Tử Hiền rất hài lòng với cuộc sống như bây giờ, cũng không cảm thấy khắc chức nhiều lắm. Duy nhất điều thay đổi là mỗi ngày hắn sẽ bớt một chút thời gian lên thị trường chứng khoán mà không góp tiền bạc vì tương lai. Mặc dù bây giờ giá trên thị trường chứng khoán cũng không hẳn là tốt, nhưng giống như lời của Thạch Quân Nghị khi vừa mới bắt đầu dạy hắn. Không nhất định là kiếm tiền, mà cũng không nhất định sẽ lỗ vốn. Thị trường chứng khoán điên đảo cũng sẽ có người lao vào, giống như ở sòng bạc người thua nhiều. Nhưng cũng có người thắng Cái quan trọng là phải nắm chắc Hắn có tài năng thiên phú, Từ mấy đường đồ thị có thể nhạy bén Mà bắt được tin tức trọng yếu Sau khi được Thạch Quân Nghị chỉ dạy một lần xong Về sau hắn tự mình mày mò Vừa học vừa làm Ban đầu từ 20 vạn thắng Ở song bạc xong, Bây giờ con số ấy đã cấp lên không biết bao nhiêu lần nữa Đúng vậy Lần đó giao ước với Thạch Quân Nghị Hắn không chỉ thắng 10 vạn Mà tổng cộng là 30 vạn Sau khi hắn kiếm đủ 10 vạn xong, hắn sẽ dùng toàn bộ số tiền thừa còn lại để chơi một trò mà trực tiếp sâu hoa. Wow. Không thể nói cái trò này là một kỹ xào chưa không chỉ đơn thuần là vận số. Trời cao quả là phù hộ hắn để hắn chơi lần đầu mà thắng đến 20 vạn. Nhưng hắn cũng biết điểm dừng đúng lúc. Hắn hiểu rằng đời này sẽ không bao giờ đến sòng bạc nữa. Hắn thích nắm chắc phần trăm chứ không phải là trò chơi xác suất may rồi này. Cầm 20 vạn Hắn bắt đầu tính toán cho tương lai của mình, đi học đại học, cộng thêm học phí không cần phải lo lắng, trở lại chi tiêu hàng ngày cho hai người. Hắn đem toàn bộ đi đầu tư chứng khoán. Thấy số tài khoản cá nhân mỗi ngày một tăng lên, thì hắn cảm thấy mục đích của mình càng ngày càng đến gần rồi. Hiện tại, tất cả đều rất vững vàng. Công ty của Thạch Sắc Phi dần dần đi vào quỹ đạo. Buổi biểu diễn thời trang hè rất là thành công. Việc làm ăn của cửa hàng cũng vất lên trông thấy. Sự nghiệp càng ngày càng ổn định, mặc dù rất bận nhưng tình cảm của họ cũng không vì bận rộn mà bị ảnh hưởng. Bọn họ, người sẽ bớt thời gian học, người tìm ra khoảng hở trong sự nghiệp bận rộn để hẹn hò, cũng là một điều vô cùng ngọt ngào. Mỗi một ngày trôi qua, hắn càng cảm thấy kế hoạch mà hắn đang tiến hành càng ngày càng xuống sẻ, hắn vô cùng hài lòng. Nhưng mà kế hoạch có hoàn mỹ đến đâu thì cũng không thể địch nổi một sự kiện đột ngột xuất hiện kia nhất là nó có khả năng phá hồng ngoài sức tưởng tượng. Vào một buổi sáng sớm nào đó của tháng 11, Thạch Dật Vi tỉnh lại sau đó bị một trận nôn mửa đánh úp lại. Người nào đó là thiên tài số học nhanh chóng tính toán thì sắc mặt bỗng dưng thay đổi, lôi cô kéo thẳng đến bệnh viện. Dĩ nhiên không phải là cái bệnh viện lần trước hắn ngã bệnh nằm đó. Sau âm kiểm tra, thấy cái mầm mống nhỏ nhỏ đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bọn họ và phá hồng toàn bộ kế hoạch hoàn mỹ. Đúng vậy, Thạch đại tiểu thư mang thai, Không lâu không sớm Vừa lúc 2 tháng lẻ 6 ngày Sau khi mừng như điên Cầm tấm hình siêu âm mờ mờ xem không hiểu gì Quay đầu sắc mặt lập tức thay đổi Vì triệu tử hiền Lại dám đứng đó một mực trầm mặt Hơn nữa là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc Tâm tình đang tốt của cô lập tức bị phá hỏng Anh có phải đang mất hướng không? Triệu tử hiền Hùng hăng đá vào chân hắn một cái Hắn mới đột nhiên phản ứng kịp ôm lấy cổ cô Đang có em bé không nên lột rộn. Anh còn biết em đang có em bé cơ đấy. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vứt bụng của cô cười đến vô cùng ngô đần. Thật là tốt sắc via, Nơi này có em bé của chúng ta. Đây mới là phản ứng bình thường nha. Chân mày của thạch đại tiểu thư sẵn ra. Anh vừa mới suy nghĩ cái gì hả? Nghĩ cái gì mà nhập tâm đến như vậy cô gọi cũng không nghe. Làm hại cô còn tưởng rằng hắn không muốn đứa con của mình chứ. Nhắc tới điều đó thì sắc mặt quán trầm xuống chậm chập mở miệng anh đang nghĩ nếu hiện tại muốn lấy em thì anh trai em sẽ như thế nào có quan hệ gì chứ Thạch giác Vy nhún vai tỏ vẻ không liên nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net